Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma Xin hân ảnh giới thiệu đến quý vị các bạn Một câu chuyện hay của tác giả Tép Con Câu chuyện Ngài rắn độc ác Bây giờ xin hân ảnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Thời gian đổ xăng giờ tí tầm khắc cao không chìm trong căm màu u tối như có ai đó đổ mực Bức màn đen ấy vội chùm xuống cả vùng quê khiến không gian trong làng như chìm trong cõi chết mùa gặt đã qua được non nửa tháng hàng trăm mẫu ruộng phơi mình dưới màn sương chỉ còn chưa ra những gốc dạ cụt ngùn gió từ con sông cả thổi về hun hút mang theo cái lạnh se sắt của đêm cuối mùa từng hồi len đòi qua từng mái dạ từng bờ dậu làng xóm đã tắt đèn tối lửa từ lâu Những ngôi nhà tranh nằm san sát im lìm như những nấm mộ khổng lồ Từ đầu làng tới cuối xóm chẳng có lấy một ánh sáng Không có lấy một tiếng người Chỉ còn lại lác đắc đầu đó tiếng chó chu nhấm nhằng Khi gần khi xa Thanh âm diện dữ như tiếng ai thẳng khóc giữa đêm trường Trên con đường độc đạo dẫn về làng có một thân ảnh đang loạn trọn bước cái dáng tóc tèo đó Cái thân hình tàn tạ như ma đói mới đội mồ sống dậy Không ai khác ngoài tiểu Hắn vừa đi vừa chửi, giọng lề nhè vì diệu. Hơi men nồng nặc bốc lên từ thân thể hôi hám sau những ngày tháng trong ngục tù. Mẹ cha cái thằng tiên chỉ chó má. Mẹ cha chúng mày. Tao thì ta đâm chết hết. Sống mồm lên chửi xong, tiểu phun tuyệt một bãi nước bọt xuống đất rồi loạn choạng từng bước siêu vẹo. Còn lực suýt ngã rú rụi ở bờ cỏ. Bỏ rằng của tiểu lúc này chẳng khác gì kẻ ăn mày giờ hơi. Mảnh áo trên thân hắn sập sạch rách dưới Quần gấu bám đầy bùn đất mái tóc dài bít lại thành từng mảng dính đầy bụi Khuôn mặt của kẻ mới ngoài nhị tuần Mà nằm hốc hắc như một lão niên Với một đôi mắt đỏ ngầu Hiển thị nét mệt mỏi Và chứa đầy oan ức Mấy cách đây chưa đầy một tháng tiểu còn bị giam trong nhà lao huyện Vì cây tội trộm cắp Dân trong làng kháo nhau rằng hắn bị bắt quả tang Khi lèn vào nhà phú hộ để moi thóc trong chung kể từ ngày đó tất cả nhục nhã và đòn roi trên đời Tiểu đều nếm đủ năm năm ngục tù lấy đi của hắn mọi thứ đến khi được thả về trong người Tiểu không còn một đồng xu cũng chẳng còn trốn dung thân hắn bắt đầu san đào vào rượu Rượu làm hắn quên cái đói rượu làm hắn quên cái nhục nhưng rượu cũng khiến hắn trở thành một cái xác biết đi chẳng khác gì một con ma lang thang giữa cõi người phải quần đai thẳng lên một ngôi miếu hoang ven đường Tiểu ngửa mặt lên trời cười khinh khách <cười> Tiếng cười khàn đẳng vang lên Giữa đêm khuya nghe ruột người Mà cha chúng mày Sẽ không đánh chết mẹ tao đi cho rồi Gió thổi mạnh hơn Quất vào mặt hắn từng hồi lệnh bút Tiểu dùng mình nhưng vẫn lào đảo bước tiếp Con đường quen thuộc Trong mắt hắn giờ đây Bóng trở nên xa xăm lạ thường những lũy trẻ gái bên đường đung đưa trong gió Tạo thành những bóng đen chập trườn Như những bàn tay giải ngoãn đang vệng gọi có lúc Tiểu Dừng lại nhắm mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt rồi lầm bầm: "đứa nào đứng đó ra đây." nhưng không có ai đáp lại, chỉ có tiếng gió rít lên của kẽ lá và tiếng trôi chu kéo dài như đáp lời. Tiểu Lắc đầu rồi cười nhạt: "mẹ cha chúng mày trốn hết rồi có phải không?" lầm nhầm chán chê hắn lại bước tiếp chân nọ đá chân kia, người nghiêng ngả như muốn đổ sụp bất cứ lúc nào. Khi tiểu về đến gần dãy ao hoang giữa làng thì trời đã khuya lắm. Màn sương buông xuống phủ trắng cả lối đi. Những mái nhà thấp thoáng trong màn sương như những bóng người quýt gập. Tiểu đưa tay quyện ngang mũi, khịt một tiếng rồi lại trời. Mẹ cha cái thằng tiên chỉ, tổ sư cái con đĩ chết đâm, tiên sư cha cái thằng chết chém. Lúc tao còn lầm lụng thì chúng mày coi tao như thần thập. Đến khi tao tướng quẫn thì quay lưng. Được, lũ chúng mày cứ nhớ đây tao thì tao chém chết hít tiểu vừa chửi vừa nghiến răng đôi mắt ánh lên một vẻ hằn học. men rượu ngấm đậm vào óc khiến những ký ức cũ ủ ạt hiện về năm năm trước tiểu vẫn là một trai đinh trong làng rồi sống trong cảnh mồ côi song tiểu vẫn có mảnh đất cắm rùi có cả ba sào ruộng cạn thừa hưởng từ đời tổ tiên xạo ấy tiểu vẫn mơ về một mái ấm riêng có chồng có vợ nghèo nan một chút xong cũng đáng phận người khi ấy ai nhờ gì tiểu cũng đều giúp làng có việc gì cũng đấu cật trung lưng khốn nạn thay đùng một cái hắn nhận được những ánh mắt khinh bỉ của người làng cả những tiếng cười cợt khi bị bắt trói giữa sân đình vì bị vu cho cái tội trộm thấp tất cả những ký ức đó như những mũi dao cứu vào lòng tự trọng đã rách nát của hắn đi được một đoạn tiểu bỗng dừng lại chống tay lên đầu gối rồi gập bụng thở dốc hơi men trong đầu khiến cho hắn quay cuồng khát quá! khạt quá hắn lục lọi trong người móc ra một cút rượu nhỏ đất cạn hắn lắc vài cái rồi lại giúp ngược cút lên song chẳng còn giọt nào tiểu thức tối ném phẳng xuống đất này, chết tiệt cút rượu vỡ toang âm thanh văng lên khô khốc giữa đêm trường tĩnh mịch ngay lập tức một chẳng sủa văng lên từ xa rồi im bặt như thể chính đám chó lặng cũng gây sợ cả hắn tiểu ngẩng đầu hai mắt lim dim phi trước là ngã ba dẫn về căn tròi hắn vừa dựng nơi có cây đa giả cỗi sừng sững tán cây xum xuê che kín cả một khoảng trời màn sương ở cung đường này dường như cũng dày đặc hơn không khí lạnh lẽo đến mức tiểu dùng mình nhưng hắn vẫn lảo đảo bước tới Đúng lúc đó từ bên phải ngã ba cánh cửa một ngôi nhà bỗng nhiên kéo kẹt mở ra thanh âm lọt tai khiến cho tiểu khựng lại trong màn sưng mờ mà ảo hắn bỗng thấy một bóng người chậm rãi bước tới đó là một ông đồ già, đầu đội khăn xếp thân mặc áo dài đen vì dáng đi gấp gáp đến lạ thường tay của ông cầm một chiếc đèn lồng ánh sáng vằng vọt le lói hắt lên gương mặt giả đua để tâm sự mới thấy tiếng mạo này tiểu bỗng nhiên giật thót nét hùng hãn và bất cần ban nãy lập tức thu liễm thay vào đó là bộ dạng khúm núm thế ông đồ già tiến lại gần mình tiểu khom lưng đổi giọng À lạy thầy Giờ này à, nhà thầy còn đi đâu đây Ông đồ khựng lại nhíu mày nhìn hắn từ đầu đến chân Rồi cảm thắn Nhà tiểu đấy hả Đêm hôm khuya khoát đa lại say khướt thế này Không sợ vấp hô hả Nghe thấy cái giọng nói trầm ấm Tiểu như chút được gánh nặng Hắn cười gượng đưa tay gãi đầu à, Dạ con đây Tạ ơn thầy đã hỏi hắn Mà mặc mẹ nó thầy à Ngã thì ngã Xong còn trả ra gì chết đi có khi còn nhẹ nở <cười> nhà tiểu ăn nói hồ đồ qua vậy thế cứ định say mãi đến khi nào tiểu im lặng một lúc gió thổi qua làm tảo ông đồ khẽ lay không gian giữa ngay người bỗng dừng trùng xuống một lát sau tiểu khịt mũi rồi nói nhỏ hơn ông ông vẫn giận nhà con phải không ông đồ đưa chiếc đèn lồng lên cao hơn một chút để luồng sáng soi đỏ khuôn mặt hốc khắc của tiểu Sao mà giận Thì nhà anh ở với ai Cậu nói khiến cho tiểu trột xả Hắn quay mặt đi cố gắng lặng tránh ánh nhìn của ông Còn bây giờ khác rồi thầy Không còn là cái thằng đớn hèn ngày xưa uhm, Nhà anh khác Khác nhiều lắm Tiểu bật cười chua chát Khác theo kiểu nào thầy cũng biết rồi Là thằng trộm cắp tù tội Bị cả làng coi như cỏ rác Mẹ kiếp nó khốn nạn lắm thầy Ông Đồ chống cậy bước lại gần hơn. Người ta coi thế nào là việc của người ta, còn mình tự coi mình ra sao Bên là chuyện đáng nói." Tiểu Bỗng chép miệng. "Con mà còn biết tự coi thì đã không dân nông nỗi này." Hắn dừng lại một nhịp bất chợt quay sang nhìn thẳng vào ông Đồ. "Nhưng mà thầy vẫn tin con là thằng trong sạch phải không? Ta tin." Hai chữ đó nói ra không lớn nhưng đủ khiến cho tiểu chết lặng. Hắn nuốt khan cổ họng nghẹn lại. Một thứ cảm giác mà hắn tưởng đã chết từ lâu. Sự xấu hổ bỗng nhìn trỗi dậy. Thầy biết mà. Con không phải kẻ trộm cắp. Ta biết. Tiểu bóng tiến lại một bước giọng gấp gáp. Là lão bá hậu. chính lão tiên trì khốn nạn đấy. Con chỉ lỡ mồm nói chuyện lão cướp đất của dân. Lão dựng chuyện vô vạ cho con ăn trộm. Ông đồ gật đầu Vì tin nhà anh là kẻ thẳng ngay Nên đần ấy ta đã viết đơn kêu oan Nhưng mà có ích gì đâu thầy Quan huyện ăn tiền của lão ba Đơn của thầy cũng bị vứt vào bếp lửa Ông đồ không phủ nhận Chỉ khẽ thổ dài thân cổ thê cổ Lời ngay khó lọt tai Cả có quyền nhà anh ngã Tiểu nghiến rằng Còn hận lắm Hận cái làng này Hận cái lão tiên trì hận cả cái đám quan lại thối nát, <cười> hận thì làm được gì, hận thì say xưa rồi chửi làng chửi xóm hả? con không biết, nhưng còn không nuốt trôi cái mối hận này, không nuốt trôi thì cũng phải nuốt, không nuốt chỉ có tự làm nhục chính mình thôi, thế bảo con phải nhịn sao? con bị vu oan, bị đánh đập, bị tống vào tù, giờ con về làng chúng nó coi con như con chó, thế bảo con nhịn là nhịn làm sao? ta không bảo nhà anh nhịn ta chỉ bảo đừng để mình thành đúng cái thứ mà người ta vu cho. nhưng mà đợi con bây giờ còn gì nữa? nhà tiểu sai rồi. hoàn còn tới mấy thì vẫn còn cái mạng, vẫn còn tấm lòng, <cười> còn tấm lòng. lòng con bây giờ chỉ còn rượu thôi. không. nếu chỉ còn rượu, anh đã không đứng để nói chuyện với ta. Cậu nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim của tiểu khiến cho hắn im bặt. một lúc sau tiểu đổi giọng mà bây giờ thầy đi đâu vậy? ta sang làng bên con đám tang. đám tang đêm hôm vậy à? người chết không chờ sáng được sao? Bộ là tâm giao của thầy à? phải. một người bạn tri thần. ông ấy là một thầy cúng. tiêu gật gù rồi ánh mắt chợt sáng lên. đám tang chắc có rượu thầy à? ông đồ nhìn hắn bằng một ánh mắt nghiêm nghị. tiêu cười. Con <cười> cũng đang đói thầy. cả ngày chưa có rượu vào bụng. Anh muốn đi cùng ta? Dạ Nếu thầy không chê Thật ra còn cũng muốn báo đáp thầy vì việc năm xưa Để thầy đi một mình giữa đêm mưa gió Con thật không an tâm Ông đồ nhìn sâu vào ánh mắt của hắn Nhưng muốn đọc xem lời đó là thật hay giả Tiểu làng tránh ánh mắt rồi gãi đầu Thật ra Cậu cũng muốn kiếm chút rượu <cười> Ít ra thì nhà anh cũng còn nói thật đó con lão vi làng thôi chị láo mới thể làm gì à? ông đồ nghe vậy thì gật đầu. được rồi, vậy nhanh theo ta. sang đó đừng có cản quấy. ơ, thật đã thấy. hắn vội vẩn bước tới gần nhưng rồi trứng lại. nhưng mà con nhớ nghe thế này. liệu người ta có cho vào không thầy? đi cùng với ta. nhanh đừng côn nề hà cái sự chi. chỉ mấy câu đó đủ khiến cho tiểu im lặng. hắn cúi đầu. Thầy vẫn coi con là một con người Ông Đồ quay đi Đi thôi Trễ giờ rồi Hai thân ảnh một cao một thấp bắt đầu trên con đường Ánh đèn lồng trên tay của ông Đồ lay động Xoa ngài cái bóng kéo dài trên mặt đất Tiểu đi phía sau bước chân còn loạn choạng, Một lúc sau hắn lên tiếng Thầy à Nếu sau này Nếu mà con làm lại cuộc đời Liệu thầy còn giúp con không? Ông đồ không quay lại bật cười. cười. Người anh giúp mình trước đi. Tiểu gãi đầu. Khó thật đã thấy. Ông đồ liền đáp. Khó mới đáng làm. Tiểu im lặng rồi bỗng cười khẽ. Thế vẫn như dạo con còn chưa ở tù đó. nói chuyện lúc nào cũng như giảng sách vậy. suốt đêm tối qua mang theo mùi đất ẩm và hương nhang thoảng thoảng. Con đường phía trước vẫn chìm trong màn sưng trắng đục. Hai bóng người một đạo mạo một tàn tạ Vẫn lặng lẽ bước vào màn đêm lầm lỗi hướng về phía đám tang Con đường sang làng bên hẻm và tối hơn. Hai bên là những thửa ruộng đã gặt Chỉ còn trơ ra những gốc dại nhọn hoắt Gió đêm lộ qua đồng mang theo mùi buồn đất Khiến tiểu hơi lạnh Thế đầu làng bên tiểu bỗng nghe trong gió Có tiếng mõ chuông Cả tiếng tụng khe khẽ hoặc cùng với tiếng khóc giấm dứt Của đàn bà Hắn khịt mũi Chẳng tới nơi rồi hả thầy ông đồ không đáp chỉ vội vàng dào chân bước nhanh qua khỏi rằng tre cuối đường đập vào mắt tiểu là một ngôi nhà ba gian rộng lớn thấp thoáng trong màn sương ánh đèn dầu leo lát hắt ra từ trong nhà lây lắt như sắp tắt ở khoảng sân trước có căng một tấm bạt trắng dưới đó đặt vài cái bàn thấp với không khí u buồn nặng trĩu vài người đàn bà ngồi ở góc sân đầu cuốn khăn tang mặt mũi sưng húp thỉnh thoảng lại nấc lên những tiếng nghẹn ngào một vài người chay đinh thì đứng rải rác nói chuyện nhỏ giọng mặt ai cũng lộ vẻ căng thẳng như điều gì đó sợ hãi tiểu vũ bước bộ sân đã thấy lệnh sống lưng hắn kéo nhẹ tay áo của ông đồ rồi thì thầm thưa thầy sao con thấy nhà này lạnh quá vậy đám tang nào mà chả vậy thế nhưng giọng ông đồ không chắc như thường ngày hai người dậm chân bước vào bên trong ở gian giữa thi thể của người chết được đặt trên một chiếc rừng tre Sắc thần đã được thay một bộ lụa sẫm màu gương mặt của người chết đổi sang sắc tái nhợt hai mắt nhắm nghiền hai bên giường đèn nến cháy leo lét khói nhang quẩn quanh trên bàn thờ khiến không khí trong nhà đặc quánh nhưng điều khiến tiểu chú ý không phải là thi thể người chết mà là thứ đặt ngay bên cạnh đầu cái xác một cây hú sành vào một quyển sách ố vàng cây hú không lớn giặt một màu nâu xám miệng hũ được bịt kín bằng một lớp vẩy đỏ trên lớp vải có dán một tờ giấy vàng vẽ những nét ngoằn ngoèo. Cuốn sách đặt ngay bên cạnh cũng lộ rõ dấu vết của thời gian. Thiếu nhìn chăm chăm vào cây hũ và cuốn sách rồi nuốt khan. "Thầy ơi, cây hũ và cuốn sách gì đặt cạnh sát chít vậy?" Nhà đang có tang, đừng có hỏi nhiều. Nhưng mà để cạnh sát vậy con thấy ghê quá. Ông đồ không trả lời chỉ trầm mặc tiến lên. Đã lấy ba nến nhang từ người nhà thầy cúng ông đồ sầu bi châm lửa rồi cúi đầu tiểu cũng lúng túng làm theo nhưng ánh mắt của hắn không rời khỏi cây hũ và cuốn sách cổ không hiểu sao tiểu có cảm giác bên trong cây hũ đó có thứ gì đó rất mê hoặc một cơn gió lạnh bất chợt lùa qua làm ngọn nến trao đảo trong khoảnh khắc đó tiểu tưởng như thấy lớp vải đỏ trên miệng hũ khẽ phồng lên hắn giật mình lùi lại đúng lúc đó thì một người đàn ông trung niên đầu quấn khăn tang từ trong buồng bước ra khuôn mặt của người đó hiện rõ nét hốc hắc. người đàn ông vừa thấy ông đồ liền vội vàng tiến tới rồi cúi đầu lại thầy thầy tới rồi à? ta nghe tin nên vội sang tiện ông ấy đoạn đường cuối người đàn ông chấp tay giọng nói nghẹn nghẹn thầy con trước lúc nhắm mắt có dặn một việc hệ trọng xin thầy cho con được gặp riêng được rồi người đàn ông quay sang tiều với nét mặt có chút e rè còn người này à Nhà cháu đi theo với ông đồ à Tiểu vội nói Ông đồ cũng lên tiếng Để nó no vào đi không sao đâu Dạ Mời thầy vào trong để con thư chuyện Ba người kéo nhau vào trong buồng Cánh cửa gỗ lập tức khép lại Bên trong ánh đèn càng yếu hơn Người con trai bấy giờ thở dài Rộng trầm xuống Dạ thưa thầy Thầy còn vãng sinh không theo sự thương tình Y của anh là sao Trước khi mất ba ngày Thầy còn cứ nói cái gì đó theo về Tiền dùng mình Theo về à Dạ Thầy con bảo đó là thứ ông không nên đụng vào Nhưng đã lỡ Ông Đồ bấy giờ hỏi Cả cây hũ ngoài kia cũng không cứu mạng được ông ấy Dạ Thầy không nhìn được vội buột mồm Trong đó là cái gì vậy á Người kia nhìn hắn Bằng một ánh mắt sợ hãi rồi quay sang ông Đồ Thầy dặn con sống chết không được mà, có thế họa mới không tìm tôi nhà. ông đồ trầm ngâm. ông ấy còn nói thêm gì không? sao bẩm thầy có? trước khi chết thầy con dặn nhất định phải chôn cái hũ và cuốn sách cổ đó theo ông. tiểu bật thốt, chôn đồ vật trong người chết. người con trai gật đầu. thầy con bảo nếu không, thầy e là thế gian tất gặp sự không yên. không khí trong phòng bỗng trở nên lạnh ngắt. Tiểu cảm thấy sống lưng của mình thoát cả mồ hôi. Ông đồ im lặng một lúc thật lâu rồi hỏi Ông ấy có kể lại cho nhà anh trong hũ là gì không? Dạ không. Thầy còn không truyền nghề cho con cháu. Chỉ dặn chúng con sống chết không được mà. Vậy nên cuốn sách đó chúng con cũng không dám tự tiện động vào. Ông cụ nhà anh còn dặn gì nữa không? Dạ ông muốn thầy đứng ra làm chủ tang. Thầy còn nói muốn thầy là người đọc văn cúng, Coi như lời tiễn biệt với một kẻ tâm giao. Ông Đồ sâu khổ gật đầu. Ông ấy vẫn giữ lễ tiết như xưa. Được rồi, nếu là di nguyện của người chết thì ta sẽ làm. Dạ, đa tạ thầy. Ông Đồ đỡ tay ông ta. Nhà anh đừng làm vậy. Lo việc cho ông cụ đi đã. Kính cửa buồng một lần nữa được mở ra, ba người kéo nhau bước ra ngoài. Ngay khi ông Đồ vừa bước ra thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về ông, một người trong làng liền hỏi: Của ấy đứng ra làm chủ ta ngả? Thầy con trai khẽ gật đầu. Dạ, là di nguyện của cha tôi. Đám người gật đầu và không nói gì thêm. Ông Đồ tiến đến trước thi thể đứng lặng một lúc, nhìn bạn của mình rồi cất giọng Chuẩn bị nhập quan trong đêm nay. Câu nói khiến cho nhiều người xôn xao. Đêm nay sao thầy? Ở bẩm thầy là người nhà còn chưa kịp xếp giờ mà. Không thể chờ. Việc nhập quan phải diễn ra càng sớm càng tốt ngày sáng mai phải di quản ngày không khí trong nhà bỗng trở nên căng như dây đàn song không có ai dám chậm trễ dưới sự chỉ huy của ông đồ mọi người bắt đầu làm lễ Có quan tài nặng nề được khiêng đặt ở giữa nhà tiểu đứng một cắp mắt không rời khỏi cái hũ và cuốn sách cổ sau một bài văn tế kể về công lao của người chết đám người vội khiêng sắc của ông nhẹ nhàng nằm vào quan tài Thế sự đã yên ông đồ vội dục con trai Đặt cây hũ vào cuốn sách vào trong lòng áo quan Rồi lại cẩn thận đặt hũ sành ngay cạnh đầu tử thi Và cuốn sách cổ được đút vào giữa hai bàn tay khép trước bụng Đúng trong khoảnh khắc đó Tiểu trượt thất sắc khi nghe thấy một tính động rất khẽ vang linh từ trong lòng hũ Hắn giật mình lội lại hoang mang nhìn sang ông đồ già Thầy ơi! Thầy có nghe gì không thầy? Ông đồ nín lặng không trả lời Chỉ lạnh cho đám trai đình khiến nắp Ván thiên đậy lại từng cái đinh sắt được đặt lên và đóng xuống chỉ trong nửa khắc cố quan tài đã được đóng im lìm đều đứng đó mà tim đập dồn dập trong giây phút đó hắn chỉ ước có thể phá cố quan tài rồi lột ngay tấm vải đỏ để xem bên trong đó là gì Linh nhập quan diễn ra trong không khí trầm lắng bên ngoài sân màn sương đêm vẫn dày đặc như một tấm màn ẩm lạnh ngồi đốt cho bạn mình một tuần nhang ông đồ cũng lặng lẽ cáo lui, hai bóng người lại mò mẫm đi trong đêm, ra khỏi cổng nhà tăng tiểu còn ngoái đầu nhìn lại thêm một lần nữa. ngôi nhà ba gian chìm trong ánh đèn leo lét, tiếng khóc bàn nãy còn thông thiết bây giờ đang nhỏ dần. tiểu dùng mình thượng lại ông đồ vội rục, đi thôi nhà tiểu. tiểu giật mình vội bước nhanh theo, con đường về làng lúc này vắng lặng hơn, màn sương xuống dày đặc. Hai bên đường những bụi treo vào bờ cỏ chỉ là những khối đen mờ mịt. Tiểu đi sau thế ôm bụng có vẻ khó chịu. Hắn vừa uống được vài chén rượu ở đám tang nhưng chẳng hiểu sao rượu không thấy ấm mà trái lại lại, lại càng khiến cho người của hắn lạnh hơn. Hắn khịt khịt mũi rồi lẩm bẩm Cái rượu gì mà nhạt như nước ốc uống xong thì lạnh cả sống lưng. Ông đồ chấp miệng đáp rượu đắm ma uống để tiễn người chết Chứ không phải để say. Tiểu nghe vậy thì cười nhạt. <cười> Còn thì cứ có rượu là uống thôi. Xong chết gì cũng được ạ thầy. Ông đồ không đáp. Hai người lặng lẽ đi thêm một đoạn. Xóa thổi qua cánh đồng mang theo cái lạnh thấm tận và xương tùy. Lặng lẽ đi theo sau ông đồ Tiểu càng thấy khó chịu. Hình ảnh cây hú sành và cuốn sách cổ cứ lờn vẩn trong đầu của hắn. Nhất là cái tiếng cầu khẽ khẽ. Cuối cùng không nhịn được Tiểu đánh bạo. Thầy ơi Cái hú hồi nãy Ông Đồ liền cắt lời Nhanh thấy rồi còn hỏi gì Con thấy mà Nhưng mà tại sao lại trôn theo người chết hai cái thứ đó hả thầy Con càng nghĩ thì con càng thấy lạ đó Ông Đồ im lặng một lúc như cẩn nhắc Tiểu lại nói bằng giọng hạ thấp Lúc đặt cái hú vào đó Con nghe như là có tiếng động đó thầy ạ Ông Đồ dừng bước kiến cho Tiểu cũng khựng lại Nhà anh nghe thi thật à? Dạ con cô không dám chắc Nhưng mà giống như có thứ gì đó gõ từ trong ra Ông đồ nhìn hắn thật lâu Nhà anh tốt nhất Đến coi như mình nghe nhầm Nhưng không có nhường nhị gì cả Có những thứ biết ít Thì sống lâu Câu nói khiến cho tiểu im bật Hắn cúi đầu rồi lại chậm chân đi theo Thêm một đoạn nữa Khi khoảng cách đất xa đám ma của làng bin Ông đồ bỗng chủ động lên tiếng Cái hũ đó gọi là hũ ngải rắn. Tiêu giật mình. Thầy bảo sao ạ? Một, một hũ ngải rắn. Nên là thứ gì vậy thầy? Người vừa chết là một thầy cúng cao tay. Cả đời chuyên trừ mạch chóc quỷ. Vâng không cần thầy nói nhà con cũng biết. Bởi trong nhà ấy toàn bộ với nhang mà. Những người như ông ấy thường không chỉ trừ tà. Mà còn nuôi tà đó. Nuôi tà để làm gì hả thầy? Để sai khiến, để làm việc. Ngài rắn trong hũ sảnh đó là một loại tà vật Người nuôi phải bắt được rắn độc Luyện bằng bùa chú Máu huyết Và nhiều thứ khác suốt một thời gian dài à, Vậy là trong cái hũ đó là, là rắn à thầy? Không hẳn vậy Không hẳn là sao à? Thì càng nói còn càng thấy lạ Thứ ở đó là binh nhận được luyện từ hồn rắn tinh Nên sớm hóa tà Thì trong hũ không hình hài Cũng chẳng có thực thể Xong vẫn có thể nghe Có thể biết Tiêu đứng khựng lại Nghe như mấy ông thầy tán nuôi ma vậy thấy Không phải ma Nhưng cũng không khác là bao đâu nhánh tiểu à Gió thổi mạnh hơn Làm tà áo của ông thầy đổ Bái linh phần vật, Tiêu kéo cao cổ áo dùng mình Thế bạn thấy nuôi cái thứ đó để làm gì vậy à Vì là chỗ tâm giao Ta từng nghe ông ấy kể Thế bảo là có nhiều cách dùng Ta chỉ nghe nói chứ không rõ Thế thầy nghe gì nói con biết với <cười> Nhà anh tò mò vậy Thì con lỡ nghe rồi Không biết lại càng sợ Ông đồ trầm ngâm một lúc rồi bảo Ngày đầu cái hũ ngải rắn đó Có thể chiêu tài nạp vận Có thể khiến đi hại chết kẻ thù lại có thể dùng để cầu con Cũng có thể bảo vệ chủ nhân Khỏi các phép thư ểm khác Từ bấy giờ liền trộn mất Chiêu tài nạp vận Đúng ta nghe ông ấy bầu nhờ nó có thể gặp may, tiền của tìm tới như lãnh nước và khiến cho việc làm ăn thuận lợi, nhưng mà cây gì nó cũng có giá của nó. giá gì hả thay? ông đồ nhìn hắn với một ánh mắt sắc lạnh, nhành nghĩ nó có ban phát cho không à? nhưng chả thế nào thì mỗi người mỗi khác. từ bấy giờ nhíu mày, thế bạn thấy không dạy thấy cách dùng sao? không. Ta dù nghèo xong chẳng tới mức phải dựa vào tà vật Và lại cách dùng thứ ngại đó Đều được ghi trong cuốn sách cổ Để chôn theo ông ấy Tiểu nhìn ông như là muốn dò xét Xem ông có còn đang giấu điều gì Thế nhưng khuôn mặt của ông đồ Vẫn bình thản, Không lộ chút sơ hà Hắn thở ngất ra một hơi Về ông thầy cúng kia Chắc dùng cây đó lâu rồi hả thầy. Có thể lắm Thế sao lại muốn chôn theo Ông ấy không truyền lại cho con cháu trong nhà Cả lẽ ông ấy biết cái nghiệp thầy cúng nặng Nên không muốn chuyển lại cho đời sau Ý của thầy là phép ấy nguy hiểm lắm Ông đồ không trả lời thẳng Người sắp chết thường không có nói bừa Câu nói khiến cho tiểu lệnh sống lưng Hắn đi chậm lại mắt nhìn xuống đất Đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ Một lúc sau hắn khẽ hỏi bẩm thầy nếu cái hố đó thực sự chiêu tài Ông đồ dừng bước quay phắt lại chừng chừng nhìn tiểu bằng một ánh mắt đầy nghiêm khắc nhanh đang suy tính điều gì à à không con căn chỉ hỏi vậy thôi ông đồ nhìn hắn rồi nói có những thứ không phải của mình thì đừng có động vào vạ và, con căn biết à? thế nhưng ánh mắt của hắn lại không hoàn toàn như lời nói ông đồ quay đi tiếp tục nhớ cho kỹ cây hũ đó đã được chuồn Tốt nhất hãy để cho nó nằm yên. À, dạ. Con đường trở về làng dần hiện ra trong màn sương, Thập thoáng xa xa cây si đầu làng hiện ra mờ mờ như một bóng đèn khổng đồ. Tiểu đi phía sau cúi đầu mà không hỏi thêm gì. Thế nhưng trong lòng của hắn, cây hú xanh bịt vải đỏ hiện lên rõ buồn một, một, Cùng với câu nói của ông đồ, Hụ ấy có thể giúp người ta chiêu tài nạp vận. Một đế nghĩ mơ hồ âm mỉ nhanh lên trong đầu ngắn Như một đống lửa nhỏ trong đêm tối Dạ dần vừa điểm tiểu mới lết về đến căn tròi rách nát nằm bên bờ ao hoang Căn tròi đó vốn là nơi hắn dựng tạm từ hồi còn đi làm chăn vịt thuê cho nhà cụ bá Sau này chẳng còn ai thuê mướn hắn cũng chẳng buồn giữ đi Mãi la lợp tròi sơ sát, chỗ thủng chỗ rột Bên trong tròi thứ đáng giá nhất là một manh chiếu rách một cái nồi đen ám khói vài cút rượu tiểu đầy cửa bước vào rồi thả người xuống chiếu mắt nhìn lên mái chòi tối om gió lùa qua những lỗ thùng thổi hun hút tiểu kéo vạt áo rồi nằm co mình nhưng chẳng ăn thua hơi rượu trong người đã gần như tan hết ở ngoài kia tiếng nhách nhái vẫn còn kêu dâm gian xa xa tiếng chó chu vọng lại tiểu nhắm mắt nhưng càng nhắm mình ảnh cái hũ sành và cuốn sách cổ lại càng hiện lên Sự cả tiếng động khai khẽ lúc đặt vào quan tài Tiểu mở mắt rồi thở hồn hển. Không Chắc mình nghe nhầm thôi Hắn tự lầm bẩm chấn an Nhưng ngày sau đó là một giọng nói khác vang lên ở trong đầu Hay là cái hụt ấy vẫn còn phép Tiểu nghiến răng lăn người qua một bên Hắn cố nghĩ sang chuyện khác nhưng không được Những ký ức cũ bắt đầu ùa về từng mạng Tiểu nhớ về những tháng ngày còn đi làm thuê Đầu tắt mặt tối ở ngoài đầm Đổi lại chỉ là vài bát cơm nguội Hắn nhớ lại những lần Bị người ta say vật như chó Chỉ mắng như một con ả Rồi đến lúc hắn bị vu vạ Và chịu cảnh tù đầy Tất cả ký ức cũ rồn rập hiện về Làm nỗi hận thù trong đầu của hắn dâng cao Thằng tiên chỉ cho ma Tiêu rít lên qua kẽ răng để oán độc Chính mày Chính lão đang hại thao tiểu bật dậy ngồi thở hồn hển trong bóng tối hình ảnh hôm bị trói giữa sân đỉnh hiện lên cả đám dân làng đứng chung quanh chỉ trỏ cười cợt có kẻ ném đá ném đất vào người hắn đồ ăn trộm cái thích gồng đinh mặt hàng đáng được có loại tên mùa làm đi nghe những tiếng nanh nọc ấy tiểu ôm đầu gầm lên khe khẽ không phải tao không phải tao hắn nhớ lại cái cảnh bị đánh bị nhốt bị lôi đi như một con vật Rồi đến khi ra tù hắn không còn gì nữa Nhà cửa mất ba sảo ruộng cạn Từ đời tiến nhân cũng rơi vào tay Của đám cửa ngào Hắn trở thành kẻ không nhà không một Cắt cận lưng Nhục nhã nhất là không còn cả danh dự Chỉ còn lại một cái mạng thừa Với lại những cơn say Nhà những đồng hào chấn lột của khách bộ hành Tiếng cười khan tiếng cười vang lên Trong căn tròi rỗng ngay như tiếng gầm Đấy đúng là một cái trò cười mẹ tiệt sư chú phải cái lũ chó mà người tốt thì chết sớm, kẻ ác thì sống nhanh. Hắn lại nhớ đến đông đồ người duy nhất hắn tin, người duy nhất dám viết đơn kêu oan cho hắn. Thế nhưng rồi sao cũng chẳng thay đổi được gì. Tin thì làm được gì chứ? Trên đời này chỉ có tiền mới là thật thôi. Có tiền người ta sẽ nể sẽ sợ, có tiền sẽ không còn bị coi như để cho. Một cơn gió mạnh thổi vào làm mái lá rung lên, luồng hơi lạnh quấn thân làm cho hắn rùng mình và rồi cây hũ sành lại hiện lên trong đầu hắn cùng với lời của ông đồ nghe đầu cây hũ ngài rắn có thể chiêu tài nạp vận có thể khiến đi hại chết kẻ thù là có thể dùng để cầu con cũng có thể bảo vệ chủ nhân khỏi các phép thử hiểm khác cơn nói như một lần nữa khiến tim của hắn đập nhanh chiêu tài nạp vận thì khác gì đổi đời không lẽ cái sự đó là thật nếu là thật thì khác gì trời cho mình một con đường sống Cái hộ đó bây giờ đang nằm trong quan tài Nếu mình có được nó Ngay lập tức Một bản ngã khác đang hiện lên trong tâm can. Ông Đồ đã dặn Là không được động vào Tiểu nghiến rằng rồi lại lẩm bẩm, Dặn thì dặn Ông Đồ có nuôi mình ngày nào đâu chứ Hướng hồ gì mình cũng không để chung ấy biết Hướng hồ đó là cơ hội Để mình rũ buồn đứng lên Sống một đời mà cứ đớn hẹn nghe lời người khác Thì đổi được cái gì chứ Chẳng được cái gì cả Chỉ được cái đói, cái nhục thôi. Không, lần này tao phải tự lo cho mình. Sợ hắn bắt đầu tính toán. Đêm nay sắc lão thể cũng còn quản trong nhà. Tình một hôm sau mới đem ra đồng chút. Mày không thể chết chưa? Tiểu đứng im cố giữ cho hơi thở chậm lại. Ý nghĩ dần rõ hơn. Không còn là cảm giác thoáng qua, mà như một quyết định. Đứng trong căn tròi u tối, Tiểu bắt đầu nở một nụ cười méo mó để thầm vọng. Nếu thật sự cái hũ ấy giúp mình có tiền, nếu thật sự nó cho mình sức mạnh, thì lũ chúng mày sẽ phải trả bằng hết. Ngoài kia, tính chó chùn lại văng lên đưa tới âm điệu ai oán. Do dít lên quả vách thổi tắt ngọn đèn dầu nhỏ mà tiểu vừa thấp lên. Căn tròi một lần nữa chìm vào trong bóng tối. Cả đêm mấy tiểu không ngủ. Hắn nằm đó mà mắt mở thao láo. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ độc nhất là phải độc chiếm được hai thứ trong cũ quần tài. Tình mơ hồ mấy khi màn xương còn phủ giấy như tấm khăn ẩm vắt ngang qua làng, tiểu đất lùm cùng bỏ dậy. Suốt mấy cành thầu hắn gần như không ngủ. đưa tay quệt mặt cảm giác da thịt dính nhờn, thân thể rũ ra trông mệt mỏi. Nhưng ánh mắt thì lại tỉnh táo đến lạ thường. Hắn ngồi im một lúc như để chắc chắn là quyết định của mình. Không đắn đo thêm, tiểu vô vội cái áo rách khoác lên người rồi lặng lẽ rời khỏi tròi. Con đường dẫn sang nghĩa địa của làng bên lúc này vắng tanh. Thấp thoáng xa xa hắn thấy lối nhố một đám người Cùng tiếng chống tăng thủng thủng vang linh Tiểu dừng lại ở bụi treo ven đường cẩn trọng nép vào trong rồi thò đầu ra nhìn Đoàn người lầm lũi tiến đi trong xương Đi đầu là một người cầm ngọn đèn lồng bọc giấy trắng Tiếp theo là đội kèn chống rồi đến những người khiêng quan tài Đi sau đội phu khi ấy là đám con cháu đầu đội vầng khăn tăng trắng xóa Tiếng các hỏa lẫn với tiếng nhạc tăng tạo thành một thứ thanh ngâm nặng nề đến nghẹt thở Tiểu nhau mắt nhìn cỗ quan tài đang lướt qua hắn hít một nơi thật sâu rồi lặng lẽ men theo lối nhỏ Đi vòng ra phía trước nghĩa địa Nghĩa địa làng này nằm trên một gò đất cao xung quanh cỏ mộc um tùm Bên trong chỉ thấy sàn sát những ngôi mộ mới Có mộ đã xây gạch khang trang Có mộ chỉ là những ụ đất nhỏ Tiểu chọn một vị trí khuất Nhưng thuận tiện để quan sát về hướng lỗ nguyệt Rồi nằm im phù phục Chỉ một lát sau đoạn đưa tăng tiến tới cố quan tài theo hệ lệnh cũng được hạ xuống Tiêu nhìn chăm chăm rồi nhầm tính trong đầu chỗ này cây gốc cây kia chừng năm bước Bên trái có mộ đá Bên phải là mộ đất Hắn cố ghi nhớ từng chi tiết rồi lại nín thở dõi theo Ở cạnh miệng huyệt đám người bắt đầu làm lễ Tiếng gì rầm trầm thấp của một vị tăng già vang lên. Ánh mắt của hắn nhìn rán vào quan tài Chỉ hẳn một điều không thể phát tán nó ngay lúc này Một lúc sau người thức hạ huyệt đã bắt đầu. sau một tiếng hô vang bốn cái chây đình lực lưỡng ngõ nhau nâng quan tài rồi từ từ hạ xuống. Tiểu nín thở chừng chừng nhìn cụ áo quan đi xuống huyệt mộ. Một tiếng thịt chầm đục vang lên. Từng sáng đất bắt đầu được lấp xuống. Thành ngầm mấy hòa cùng với tiếng mõ, tiếng khóc nghe đến nghẹn cả lòng Chẳng mấy chốc mà huyệt mộ đã được lấp đầy. Một nấm mộ mới nhô lên với đám đất còn tư xốp. Sau ba hồi tăng trống thì những người đi đưa ma và cả gia đình tăng chủ cũng lục lục kéo nhau ra về. Tiểu lùi lại vì không muốn bị ai chú ý, hắn đảo mắt nhìn chung quanh. cấp thiết nhất lúc này là phải tìm một chỗ, một lý do để nán lại mà không bị nghi ngờ. Bất ngờ ngay trước đầm mắt hắn có một ngôi mộ cũ với cỏ mọc um tùm. Tiểu nhanh chí bước tới rồi quỳ xuống giả bộ đang khấn mộ người thân. Chờ cho đám người khuất bóng lên đầu nghị địa tèo vội vàng đứng dậy vội tay mắt đằm đằm hướng về ngôi mả mới rồi lẩm bẩm đêm nay mình phải hành sự kéo xác lão thầy cúng tàn dư một con quạ đen từ đâu bay qua đậu trên cành cây khô rồi giếng cổ gào lên tèo ngẩng đầu nhìn nó với một ánh mắt lạnh đi trước khi rời khỏi nghĩa địa hắn còn ngoái lại thêm một lần nữa đêm đó khi canh hai vừa điểm dân trong làng chìm sâu giấc ngủ không còn tiếng người nào vang lên không gian tứ bể chỉ còn lại một khoảng tối đặc quánh tiểu lầm lỗi vác chiếc sọt tre bước ra khỏi chòi trời đang đổ cơn mưa phùn lất phất từng hạt mưa nhỏ đi ti nhưng dai dẳng bám dính lên tóc lên mặt tiểu kéo thấp vành nón mặt cúi gằm duyệt lầm lỗi bước đi chiếc sọt trên vai kêu lên từng tiếng cọt kẹt theo mỗi nhịp chân bên trong sọt cây xẻng va vật thanh đòn phát ra những tiếng khổ khốc thanh đòn sắt ấy tiểu vừa lẻn vào nhà của ông lang trộm được lúc ấy tim hắn còn đập thình thịch giờ nghĩ lại hắn chỉ cười nhạt một khi đã bước vào con đường này thì thêm một tội cũng chẳng khiến cho hắn bận tâm con đường đất dẫn ra nghĩa địa của làng bên vốn đã hoang vắng nay lại càng tiểu tụy cấp bội hai bên là những bội che đen sì do lùa qua kẹt lá tạo thành những thanh âm rì rào xa xa một con chó chu lên một tiếng dài rồi im bặt không gian bỏ quanh hắn nhìn đồng cứng lại tiểu nốt khăn vì chợt nhớ ra đang vào độ tháng bảy Dần dần vẫn thường bảo đây là tháng mở cửa mà là tháng mà khí tràn linh và những thứ dưới đất có thể ngon lên dương gian bởi vậy dù là kẻ gan lì nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi dấy lên một nỗi bất an mơ hồ ma phải trả quỷ mẹ kịp gặp tao thì chém chết bỏ tiếng rào chân ngày càng văng lên bùn đất dưới chân nhão nhét mưa vẫn rơi càng lúc càng dày phủ lên mọi thứ một lớp màn mờ ảo cuối cùng thì nghe địa của lặng bên cũng hiện ra trước mắt tiểu đứng cận lại một chút để dìa nghe địa rồi cẩn trọng quan sát bách tham ma hoàn toàn vắng lặng thế nhưng chính sự vắng lặng này lại làm cho lòng của hắn thấp thỏm không yên bởi vẻ tĩnh lặng đang bao trùm để khuôn viên đất thánh cực kỳ rợn ngợp tiểu hít một hơi thật sâu xốc lại cái sọt che sau lưng rồi cắn răng bước tới Đám đất mềm nhũn dưới chân trơn trượt, suýt nữa làm cho hắn ngã rúi. Tiểu phải chống tay xuống một ngôi mộ bên cạnh mới giữ được thăng bằng. Hắn cười thầm rồi tiếp tục đi. Huyệt mộ chôn đông thầy cúng nằm sâu trong góc nghĩ trang. Đó là một khoảng đất thấp, chung quanh lộn trồn vài nấm mộ cũ của những kẻ cùng đinh đắp sơ sài. Tiểu bây giờ đứng lại trước nấm mộ rồi giáo giác ngẩng đầu nhìn chung quanh. Bốn phía chỉ toàn mộ là mộ. Một điên nghĩ lóe lên khiến cho Tiểu bây giờ giật thót Chỉ cần một kẻ say rượu lạc vào, hoặc là một người đi đêm bắt gặp, thì hắn coi như là xong. Ở nơi trống trải này không lùm cây, không có bờ tường, muốn trốn cũng không biết phải trốn vào đâu. Tiểu hít một hơi thật sâu rồi quả quyết thành sự gấp. Hắn đặt sọt xuống vội vàng rút nhanh cây giả beng. Đối diện với một ngôi mã mới đắp, Tiểu nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Không khí ẩm lạnh lập tức tràn vào Không đắn đo thêm tiểu bắt đầu đào mộ Tiểu cuối gặp người kinh như vậy cắm đầu mà đào Mưa rơi xuống lưng xuống cổ Chạy dọc xuống lưng lạnh bút Hắn đào như kẻ bị ma đuổi Đào cho đến khi đôi tay tê dại Cho đến khi buồn đất bắn lên mặt điên miệng Mà hắn cũng chẳng quan tâm Tiểu kinh như vậy điên cuồng đào Như muốn lấp đi mọi nỗi sợ hãi Không biết đã qua bao lâu thời gian Chỉ thấy Lô Nguyệt bên dưới mắt hắn ngày càng sâu. Đất buồn gặp mưa nhão ra như là cháo, dính bếp vào lưỡi sàng. Mỗi lần nhấc lên, tiểu phải giật mạnh cổ tay mới hất được đống buồn đó qua một bên. Hắn sàng trơn tuột vì nước. Hơi thở trong lồng ngực của hắn bắt đầu trở nên gấp gáp. Từng làn hơi nóng phả ra trong mặt mưa lạnh tan ngay vào không khí. Nước mưa đã bắt đầu dịn xuống, đọng lại thành những vũng nhỏ. Mỗi bước đi di chuyển đều lún xuống Phát ra những tiếng lẹp bẹp nặng nề Cánh tay của hắn bắt đầu mệt mỏi rã rời Hai bà vai cúng đầu bút Thế nhưng mỗi khi định dừng lại Thì hình ảnh cây hũ sành hiện lên trong đầu Vì hai chữ tiền bạc Như một thứ ma lực thúc ép hắn tiếp tục Một nhát sẻng nữa lại được bột xuống Thành ầm vàng lên đột ngột một cách rắn đanh Khiến cho tiểu khực lại Toàn thân như là đông cứng Đúng nó bom rồi. Tiểu lầm bầm khẽ khẽ rồi hấp tấp cúi xuống, dùng tay gạt lớp bùn trước mặt. Lớp đất mềm bị vạch ra để lộ một mặt phẳng lì bên dưới. Một cảm giác vừa mừng vừa sợ dâng lên. Chẳng mấy chốc mà lớp đất phủ trên mặt quan tài đã bị dọn sạch và rồi một màu đỏ sẫm hiện lên. Nắp quan tài lộ thiên ánh lên dưới ánh chớp mới lóe xuống một căm màu đỏ bầm như máu tiếng sấm đã bắt đầu đinh tai mưa vẫn rơi ảo ảo xuống mặt quan tài tiểu siết chặt tay ánh mắt lộ rõ một nét hung hãn sau mấy giây hoàn hồn hắn lập tức chống tay lấy đà leo ngực lên trên miệng nguyệt theo nhịp dưỡng người đó từng đám thất bùn nhão nhất sẽ lục bộp xuống dưới tiểu nhào tới chốt đặt giọt thò tay lục lọi đoạn rút ra một cây đòn sắt dài thanh sắt lạnh ngắt nặng trịch trong tay tiểu cần trọng nắm chặt thử nhấc lên hạ xuống vài lần như để lấy cảm giác đàn mắt nhìn quanh một lượt như là cảnh giới sau khi chắc chắn rằng chẳng có ai bén mảng qua lại tiểu mới yên tâm lao lại bên hố hắn hít một hơi thật sâu rồi căng mắt nhảy xuống bàn chân trần đập lên nắp quan tài cả đám buồn nhão còn vương lại trơn trượt khiến hắn lảo đảo suýt ngã hắn vội vàng răng tay giữ thăng bằng tim đập mạnh trong lồng ngực Không gian dưới lêu nguyệt kín vô cùng ẩm nặng Mùi đất bốc lên trộn với thứ mùi lạ Khiến cho cổ họng của hắn nghẹn lại Tiếng sấm vẫn đinh tai Tiếng mưa vẫn ảo ảo Nhưng trong hố mộ hình chữ nhật này Mọi thanh âm đều bị bóp méo Tiểu lắc đầu mạnh rồi cúi xuống Đưa tay lần theo mép quan tài Ngón tay hắn chạm vào khe hở Ở giữa nắp ván thiên và thân gỗ Cho hắn vừa đào lộ ra một kẽ hở rất nhỏ Tiểu kê kê đòn sắt rồi nghiến răng đầy mạnh Thế nhưng nắp ván không hề nhúc nhích Hắn vội vàng đổi thế trong một chân lên mép quan tài Rồi dồn toàn bộ sức nặng vào ngay tay Một thanh âm rất nhỏ vang lên Làm cho Tiểu gượng lại Những tiếng gỗ nứt nhẹ bắt đầu vang lên Hòa lẫn với tiếng kim loại Tiểu gầm lên khe khẽ rồi bậm môi dồn sức Thanh đòn sắt cong nhẹ di lực ép một chiếc đinh bắt đầu bật ra theo thanh âm khô khốc rụt người hắn chuyển vị trí rồi hùng hục nạy tiếp thêm một chiếc rồi lại thêm một chiếc nắp quan tài đã bắt đầu nhúc nhích từ bên trong hòm ván một luồng khí lạnh bút bất ngờ trào lên tiểu giận lùi hoảng loạn đưa tay bịt chặt miệng thơm mùi của người chết vừa hạ thổ len đòi vào mũi khiến cho tiểu nôn khan thời gian đổ sang giờ tí nhị khắc không còn nhiều thời gian để chần chừ tử cố nén cơn tưởng lợm nghiến răng hai bàn tay siết chặt toàn thân gồng lên tử dồn toàn lực đu cả người lên thanh đòn thanh đòn sắt cổng víu kéo theo một tiếng kịch và cuối cùng nắp hòm cũng được bật tung trong lòng quan tài giết lớp vải liệm đã ướt đẫm thi thể của ông thầy cúng nằm im lìm với khuôn mặt tái nhợt nhưng thứ thu hút ánh nhìn của hắn chính là hũ sành đang đặt cạnh đầu sắc chết lớp vải đỏ vẫn bịt kín miệng Vì tờ bùa vàng rắn chặt và cuốn sổ kia vẫn đút nút giữa bàn tay lệnh cứng trên ổ bụng không muốn nán lại thêm giây phút nào tiểu vội vàng lấy cái hũ vội vàng dẫn người đem bỏ lên miệng nguyệt rồi quay ngoắt lại giật luôn cuốn sách cổ thế nhưng quái đàn thay cuốn sách chỉ đặt trong lòng bàn tay vậy mà trong một khoảnh khắc rất ngắn tiểu chợt cảm tưởng những ngón tay cứng đờ như muốn níu lại đút ngay cuốn sách vào ngực áo tiểu cắn răng xoay người bám hai tay lên thành hố Mở lên đến miệng hố Tiếng hắn vội vàng đặt cái hũ vào cuốn sách vỏ sọt Bản thần suy tính một giây Tiểu lập tức chụp đứt cái sàng hùng hục lấp lại Từng bằng đất ướt nhão trộn lẫn với nước mưa Nhanh chóng phủ kín khoảng hà Phải nhanh lên Sắp sáng rồi Tiểu lầm bầm rồi lại điên cuồng cầm lưng Trong mấy chốc màu huyệt mộ Đất được lấp lại sưu dài Nấm mộ hiện lên không còn nguyên vẹn như trước Tiểu đứng lùi lại Gặp bụng thở hụt h Hắn nhìn nấm mộ một lần cuối, nở ra một nụ cười méo mó Hắn nhầm tiếng sang mai, nếu người nhà ông thầy cúng ra viếng mộ, thế đất sần lở đi một mảng thì cũng chỉ nghĩ do trận mưa đêm qua. Nấm mộ mới đắp, đất chưa nén chặt, gặp cơn mưa đêm thì chuyện đó là quá thường. Tiểu xếp trần quay sòn rồi quay lưng đi như chạy, chẳng mấy chốc bóng rắn gầy gò đang nhanh chóng tan vào màn đêm đặc quánh quả nhiên thì mọi chuyện diễn ra đúng với những gì tiểu đã tính sáng hôm sau người nhà của ông thầy cúng ra viếng mộ song không có một ai nghi ngờ và thế là chỉ vài ngày sau một ngôi mộ đá được dựng nên vô cùng khăng trăng và vững chãi không ai hay biết rằng trong cơn rông tố của đêm tháng bảy ấy có một kẻ đã mang đi những thứ không thuộc về mình quay trở lại đêm định mệnh ấy tiểu trở về căn chòi thì cơn mưa đêm đã tạnh thời gian đã đổ sang tàng tàng, sấm vẫn đánh đì đùng, gió vẫn vần vũ từng cơn. cái rét quanh quẩn len lỏi vào da thịt. tiểu đần xỏ che xuống cấp tròi đã đẫn ngồi phịch xuống mà hai tay còn run rẩy. ánh mắt thăm tàn ấy dán chần vào chiếc sọt. trong đó là cái hũ sành và cuốn sách, hai thứ mà hắn liều mạng moi lên từ lòng đất lạnh. một lúc lâu sau tiểu chậm rãi bò lại gần, hắn không đụng tới cái hũ trước vì trong lòng còn dấy lên một thứ e dè mơ hồ. thêm vào đó hắn thò tay lấy cuốn sách, quyển sách đã cũ, gấp giấy mềm nhũn do vị ẩm, tỏa ra một mùi hăng hắc lẫn mùi tanh nhẹ. Tiểu lau qua lớp bùn dính bên ngoài rụn nhẹ nhàng mở ra. bên trong đó những dòng chữ ngoằn ngoèo chẳng chịt, xen lẫn với những ký hiệu kỳ dị như là bùa chú, nên mực chỗ đậm chỗ nhạt, có đoạn như được viết vội, có đoạn lại trau chuốt đến giận người tiểu nhau mắt nhìn tưởng rằng mình sẽ không đọc nổi thế nhưng lạ thay từng con chữ như tự động hiện rõ trong đầu chậm rãi rành rọt như là có ai đó đang kể sắt tay mà đọc dòng đầu tiên đọc vào mắt là pháp sai ngài rắn mượn linh xà làm tay chân mới thấy dòng đó thì quả tim trong ngực của hắn bấy giờ khẽ giật đi một nhịp tiểu cúi sát hơn nín thở tiếp tục đọc phía dưới dòng chữ với nét mực đỏ nhạt là hình vẽ một con rắn cuộn trong ngũ Đầu ngóc lên hai mắt chấm đỏ Quanh thân bị những đường bù quấn xiết bức vẽ trông vừa sống động Vừa tà dị Hắn nuốt khan rồi tiếp tục đọc Ngài rắn không phải vật thường Là linh vật đã luyện Dùng được thì phú quý Sai lầm thì mất mạng Từng câu từng chữ như gai cắm thẳng Vào đầu của hắn Tiểu bấy giờ khẽ liếc sang Cây hũ đặt bên trong giọt Rồi quay trở lại trang sách Hắn tiếp tục đọc muốn xem ngài dẫn trước phải có vật dẫn vật dẫn là máu của chủ nhân không có máu ngài ấy không nhận chủ tiểu nhúm mày rồi lầm bầm máu là vật dẫn một đế nghĩ chợt lóe lên trong đầu của hắn rồi hắn cúi đầu đọc tiếp lấy kim chích đầu ngón tay nhỏ ba giọt máu lên miếng vải đỏ rồi sau đó đứt một nén nhàng cắm xuống miệng đọc đủ bảy lần tên và bắt tự sinh thần của kẻ muốn hại rồi sau khi đọc xong có bật tiếng gọi ngài. đọc đến đây tiểu vô thức khựng lại, trong đầu của hắn chợt vang lên âm thanh khô khốc của đêm qua, một luồng lạnh chạy đập xuống lưng khiến hắn rùng mình. Tiểu nuối nước bọt mà cổ họng khô khốc, hắn lại liếc về phía cái hũ, lớp vải đỏ bịt miệng hũ dường như ướt sẫm hơn và dính chặt lại. Hắn vội cúi xuống đọc nhanh hơn. Sau khi gọi ngài, phải đem hũ rời trồn đã hướng chính đông, ngài sẽ theo mùi máu mà tìm tới linh tà trong hũ sẽ không làm kẻ bị yểm chết ngay mà từ từ nhập vào giấc ngủ làm kẻ bị thư bùa mê man hay nhắm mắt thấy ác mộng thân thể suy dần bảy ngày đầu đau xương mười bốn ngày mất ngủ hai mươi mốt ngày thì kiệt tròn ba mươi ngày hộc máu mà chết không gian trong chòi bỗng trở nên nặng nề tiểu cảm thấy hơi thở của mình trở nên khó khăn ba mươi ngày hắn lẩm bẩm một cái chết chậm rãi âm thầm hắn tiếp tục đọc giọng gần như thất hẳn khi ngài trở về chủ nhân phải cho ăn thức ăn là máu gà sống không cho ăn ngài đói quay sang phản chủ hắn nhìn xuống cuối trăng ở đó có một đoạn chữ nhỏ với nét mực đã nhòe đi ngài rắn không phải lật thứ để bỡn cượt đã sai thì phải nuôi đã nuôi phải sợ chủ mạnh thì ngài phục chủ yếu thì ngài phản đại kỵ nhất là không được để hũ sảnh vương máu cho đen khi đó thì ngài sẽ phản chủ nhân chít tươi không phép nào cứu được tiểu đọc xong rồi bần thần chết lặng một giọt nước từ mái chòi rơi xuống chán nhưng hắn không buồn lau tiểu chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt hắn đã đổi khác không còn là sự lưỡng lự ban đầu mà là thứ ánh sáng lạnh tham lam và tàn nhẫn hắn cái lẩm bẩm một điều gì đó rồi từ từ quay đầu nhìn về hũ sành đang nằm im trong giọt một nụ cười méo mó nghiện lên trên môi của hắn thằng tiên chỉ chó má lần này nợ máu phải trả bằng máu chiều hôm ấy khi mà chấn lột một khách ngành bộ được hai quan tiền tiểu tìm ra chợ làng mua một con gà chống một nắm nhang trầm rồi theo lối tắt trở về căn tròi dáng tả dương đất lụi dần đã phía đằng tây bóng tươi mòn mèn theo một thực thể ma quái bắt đầu tìm về trong căn tròi siêu vẹo ở cuối làng tiểu ngồi đờ đẫn một mình trước mặt là cái hú sành và cuốn sách cũ đã mở sẵn Những dòng chữ trong trăng giấy ố vàng Như in sẵn trong đầu của hắn Từ câu từng chữ rõ ràng đến mức Hắn chỉ cần nhắm mắt lại Cũng có thể thấy Ánh mắt của tiểu đổi sang sắc đục ngầu Nhưng Ấn sâu bên trong lại cháy lên Một thứ lửa âm ỉ. Ngọn lửa oán hận, tham lam Của kẻ đã không còn gì để mất Lão ba ngầu Cái tên như một cây gai cắm vào trung tim của hắn Chính lão tiên chỉ khốn nạn Đã đẩy hắn vào cảnh tù đầy để hắn vào cảnh bị nhục mạ khinh khi và một ngõ cụt không thể lối thoát. Còn lão thì vẫn ung dung sống trong cảnh giàu sang được người ta kính nể. Tiểu bấy giờ nghiến răng đưa tay ra chậm rãi kéo hũ sành lại gần. Lần này hắn không còn tránh né nữa. Ngón tay hắn từ từ chạm vào lớp vải đỏ bịt hũ, lớp vải đã khô lại. Tờ bồ vàng dán bên ngoài vẫn còn nguyên nhưng nhàn nhõm nét mực loang nhẹ vì ẩm một cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ ngón tay lên tận ấp làm cho tiểu rùng mình hắn với tay lấy cây kim đã chuẩn bị sẵn tất là một chiếc kim khâu cũ nhưng mũi vẫn còn nhọn hoắt hắn nhìn nó một lúc rồi đưa lên mạnh dạn chích vào đầu ngón tay một cơn đau nhói dâng lên làm cho tiểu nhíu mày hắn nhào mắt đưa ngón tay lên bóp nhẹ Giọt máu đầu tiên rơi xuống miếng vải đỏ rất nhanh bị thấm hút sạch vội vàng đốt nhanh một nén nhang cắm xuống Tiểu bắt đầu lầm nhầm đọc tiên húy và bắt tự sinh thần của lão bá đủ bảy lần. Mỗi cái tên được thốt ra lại khiến cho nó nặng thêm, nhưng mang theo cả oán khí tích tụ bấy lâu nay. Không gian trong tròi như là đông đặc lại, ngọn đèn dầu bỗng nhiên trao đào, ánh lửa rung lên yếu ớt dù trời không hề có gió. Sau khi gọi đủ bảy lần, hắn nín thở đưa ngón tay gõ lên thành hũ đủ ba lần rồi lập tức rút lại tiếng gõ đầu tiên vang lên chẳng xảy ra cớ sự gì tới tiếng cọc thứ hai thì tiếng côn trùng gìn dĩ đột nhiên im bặt nhưng ngay khi cô tiếng gõ thứ ba vừa kết thúc tiểu còn chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ một tiếng động nhỏ vang lên từ trong hũ. hệt như có thứ gì đó đáp lại thanh âm mấy lọt tai đã làm cho hắn sợ đến cứng người hơi thở gần như nghẹn lại trong cuồng hầm. ngay chiếc cặp mắt chỗ to của hắn Lớp vải đỏ bọc bên trên miệng hũ phập phồng nhúc nhích ngay lập tức tiểu nghiến răng bên ngay cây hũ sành ra ngoài sầm sầm tiến ra ngoài sân nơi có một cây hố đất đã đào sẵn ở hướng chính đông rồi run rẩy đặt xuống hố ngài vừa chậm đất thì một luồng khí lạnh phả lên mặt hắn đem theo một làn từ khí nồng nặc tiểu giật lùi lại nửa bước theo bản năng nhưng ánh mắt vẫn rắn chận vào cây hũ ngay trước tầm mắt của hắn tấm vải đỏ bọc cũ càng phập phồng dữ dội xe ánh trăng mờ vừa ló dạng tiểu á khẩu khi thấy một làn khói đen dài từ từ luồn qua lớp vải bọc miệng hũ dần dần tụ lại thành hình dung một con rắn cái đầu con rắn to bằng bàn tay thân giật một sắc nâu sẫm ánh đền một thứ ánh sáng ướt át nước mắt đỏ lử như hạt than đang cháy cái lưỡi đen xì chẻ đôi rung rung trong không khí Một tiếng sĩ khẽ vang lên làm cho tiểu dùng mình Hắn run giọng bắt đầu đọc những câu chú ở trong sách Giọng đọc lúc đầu còn vấp Nhưng càng đọc thì lại càng trôi chảy Con rắn trong hũ bắt đầu chuyển động mạnh hơn Thân của nó uốn lượn cọ vật thành hũ phát ra những tiếng sột soạt Cái đầu của nó quay về cánh cổng như đã bắt được mùi Rồi liền sau đó con rắn trườn ra khỏi miệng hũ Thoàn thoát trườn ra rồi biến mất trong bóng tối ngoài kia Tiểu đứng chết lặng một lúc, cả người của hắn nhuốn ra như mất hết sức lực. Cầm lúc đó thì trong căn nhà lớn nhất làng, Lão tiên Trị đang chìm sâu trong giấc mộng đẹp. Thế nhưng chỉ được một lát, Lão bắt đầu chờ mình điên tục. Tâm thần bắt đầu lạc vào trong một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, Lão thấy mình đang đứng dưới một cánh đồng hoang. Xung quanh không có lấy một bóng người, chỉ có tiếng gió vùn vụt dưới nền trời tái xám. Rồi bất thình linh một thứ gì lạnh lẽo chạm vào chân làm cho lão ú ớ cúi xuống. Dây chân của lão tới lúc nào xuất hiện một con rắn với cặp mắt đỏ lử. Lão tiên chỉ chưa kịp thét lên thì con rắn há miệng đớp vào chân. Lão tiên chỉ thất kinh bật dậy, hoảng loạn gặp người thở dốc, nhưng lại thở vào vì nhận ra chỉ là một cơn mơ. Còn lúc đó tại nhà tiểu đang á khẩu bên cạnh hút đất thì đột ngột cây hút sảnh rung lên lệch cạch đoán chắc ngài rắn đã nhập hũ tiểu vội vã xếp con gà trong nhà ra kinh như vậy cắt máu gà rình nhỏ và lớp vải máu chảy tới đâu thì thấm vào tới đó và cũng chỉ trong chớp mắt cái hũ sành đã thu rung lắc chỉ nằm trơ ra như một vật vô tri tiểu mừng lắm đoán chắc việc yểm đạo đã thành cho nên vội đem hũ vào nhà cho lấy một chỗ tối nhất để cất giấu lòng hồi hộp chờ đợi sự linh ứng của thứ bùa đã gieo cũng kể từ đêm đó lão tin chỉ bắt đầu chìm vào những cơn ác mộng không hồi kết từ đêm đầu tiên sau cơn ác mộng trong người của lão tin chỉ bắt đầu có những biến đổi lạ lùng ban đầu là một cơn ni ẩm nhẹ nơi xương cốt sáng thức dậy thấy hai vai nặng trĩu thân thể đau nhức chân tay rã rời lão tin chỉ nhăn mặt kêu con sen xoa bóp trong lòng đinh ninh do đêm qua ngủ không yên nhưng sang ngày thứ hai cảm giác đau nhức không giảm mà còn lan ra khắp người từ cổ xuống lưng rồi xuống tận hai bắp chân cảm giác như có thứ gì đó quấn chặt trong xương xiết lại từng chút lão tiên chỉ vội say ra nhân mời thầy lang tới thầy lang cao tay nhất trong làng tới bắt mạch rồi nhíu mày bào mạch đập bình thường chỉ là phong hàn nhập thể xin ông đừng lo nói rồi ông lăng cắt mấy thang thuốc nhận tiền công rồi ra về lão tiên chỉ uống thuốc xong vẫn không đỡ đến ngày thứ ba thứ tư thì cơn đau trở nên rõ rệt nhất là khi đêm xuống lão tiên chỉ nằm mà không sao được tư thế dễ chịu vừa chớm mắt là cảm giác như có vật gì đó lạnh lẽo bò dọc sống lưng lên vật từng đốt xương cho đến ngày thứ sáu thì lão bắt đầu đi lại khó khăn đôi chân như không còn sức có lúc đang ngồi lão bỗng thấy một cơn lạnh buốt chạy từ gáy xuống tận xương cụt. và lão thấy vậy thì lo lắng ra mặt. Hay là để tôi mời thầy khác xem thử thôi, chỉ là bệnh vặt thôi. Bà đừng có đem tiền phung phí. Ngày thứ bảy lão tiên chỉ gần như không thể đứng thẳng, lưng của lão còng xuống tay run rẩy. Mỗi cử động đều đau như bị ai đó bẻ từng khớp xương. Đêm hôm đó lão mơ thấy mình đứng trong cánh đồng hoang, nhưng lần này vây quanh lão là hàng trăm hàng ngàn con rắn. Chúng bò quanh lão rồi chuyển lên chân, lên lưng và quấn chặt lấy người. Những cây đầu rắn ngóc lên đưa những cặp mắt đỏ lười trừng trừng. Lão tiên trì chỉ, chỉ muốn hét lên nhưng vô lực. Đúng lúc đó một con rắn lao thế bập thẳng vào cổ lão. Lão rú lên. Tiếng hét kinh hoàng đó kéo vợ con lão từ buồng bên chạy qua. thấy lão ngồi co do trong góc, hai mắt trợn trừng mồ hôi ướt như tắm. Và lão sợ quá vội lây chồng rồi gọi lớn, xong lão không đáp. Bước sang ngày thứ tám lão bắt đầu mất ngủ. Cứ hãy nhắm mắt lại là lại thấy bóng rắn rồi khi mở mắt ra thì thắng thấy có gì đó lướt qua trong góc phòng ngày thứ mười tìm tới hai mắt của lão đỏ ngầu như kẻ xanh men thân hình bệ vệ hôm nào nay gầy rộc đi trông thấy ngày thứ mười hai lão tin chỉ bắt đầu nghe tiếng động vang lên như sắt bên tai lão khiếp đảm quay đầu nhưng chung quanh chẳng có gì cả ngày thứ mười bốn lão hoàn toàn kiệt sức hai hốc mắt trở nên trũng sâu Và lão sợ lắm vội vàng đi mời thầy cao tay. Nhưng thầy cúng tên làm lễ xong chẳng thay đổi được gì. Đêm xuống lão cứ gào lên trong đôi ám mảnh tụt cùng. Cậu! Nó! Nó ở ngay đây! Và còn lão khiếp đàm nhìn xong chẳng thấy gì cả. Ngày thứ 15 trở đi lão bạ bắt đầu suy kiệt. Lão ăn không nổi, uống không thông. Cơ thể gầy chỉ còn da bọc xương. Ngày thứ 18 lão bắt đầu ho ra máu. Ngày thứ hai mươi mốt thì cơ thể lão gần như không còn sức sống Ngày thứ hai mươi lăm lão tin chỉ cấm khẩu không nói được Ngày thứ hai mươi tám thân thể lão bắt đầu co giật từng cơn Rồi cho tới ngày thứ ba mươi định mệnh Lão chỉ nằm thoi thóc như một kẻ kiệt lực Và còn lão khóc lóc đứng quanh trong nỗi lo vô ngạn Đúng lúc đó lão tin chỉ rú lên Đưa đồng tử giãn ra chằm chằm nhìn về cuối giường Rồi sau đó một ngụm máu lớn phun xuống Thân người của lão giật mạnh, buông xuôi với nét mặt lộ rõ sự kinh hoàng Lão tiên chỉ chết Làn già khiến dân làng gần như chấn động Người ta xì xào bàn tán Kẻ thì bảo lão mắc bệnh lạ Kẻ lại thì thầm rằng bị quả báo do những tội ác gây nên Nhưng mọi lời đồn rồi cũng lắng xuống theo từng ngày tháng Chỉ có một người duy nhất không quên Đó là Tiểu Đêm nghe tin lão tiên chỉ chết hắn ngồi trong trời lặng lẽ nhìn cái hũ sành đặt trước mặt cuốn sách cổ vẫn mở sẵn bên cạnh chẳng giấy ố vàng lay động theo từng cơn gió một lúc lâu khóe môi của hắn nhếch lên một điệu cười tàn độc từ hôm đó trong mắt của tiểu cuốn sách và hũ sành kia không còn là thứ đáng sợ mà là con đường con đường dẫn đến tiền bạc dẫn tới quyền lực và sự sợ hãi của kẻ khác hắn lật giờ từng trang đọc lại những phép khác Ánh mắt thăm tàn ấy dừng lại ở một đoạn của tiểu đề Pháp chiêu tài nạp vận Tiểu nín thở cúi xuống Những dòng chữ hướng dẫn cách lập đàn nhỏ Cách đặt hú ngải ở vị trí kín Dùng tiền lẻ cho nhang và ít máu để mở vận Tiểu không chần chừ vội vàng làm theo Trong căn tròi chật hẹp hắn dọn một góc sạch nhất Trịnh trọng nhất đặt kia hũ lên xung quanh hắn dài vài đồng tiền lẻ Tiếp tục đốt nhang Rồi nhỏ vài giọt máu của mình vào chính miệng hũ Sau mấy câu khấn ghi trong trang sách Không ghi trong tròi lập tức đổi sang lệnh bút Khoảnh khắc ấy thì tiểu lại thấy hũ khẽ rung lên Đồ để cho hắn biết phép chiêu tà đã thành Quả thần từ ngày hôm ấy vận số của tiểu bắt đầu thay đổi Ban đầu chỉ là những chuyện nhỏ nhặt Hắn đi qua chợ vô tình nhận được túi tiền ai đánh rơi Bên trong chỉ có ba quan bạc Nhưng vì hắn đó là cả một gia tài sợ hắn tự đem số tiền đó đi buôn vật kỳ lạ thay món nào hắn mua cũng được bán giá cao chỉ trong vài ngày số tiền nhỏ sinh sôi gấp mấy lần có trong tay hai chục quan tiểu đánh liều đi buôn xa hắn mỏ lên huyện lân la sang các làng khác và ở đâu cũng gặp may có lần một chuyến hàng tưởng lỗ nặng vì trời đột ngột đổ mưa về mặt tới nơi giá lại tăng gấp đôi tiểu bắt đầu tin vào phép lạ sau một tháng rong rồi hắn quay trở về tròi dưng dưng nhìn cái hũ phía ánh mắt hàm ơn tiểu bắt đầu cho cái hũ ăn nhiều hơn mỗi lần nhỏ máu hắn lại thấy cái hũ khẽ rung lên như đáp lại thời gian trôi chậm chỉ trong vài tháng ngắn ngủi từ một kẻ cùng đinh rách dưới tiểu bắt đầu trở thành người có của hắn thuê người dựng một căn nhà gỗ lớn bộ quần áo bẩn tiểu năm nào nay thêu bằng tư lụa gấm đắt đỏ tiền nông đồ về càng nhiều Hắn bắt đầu tậu ruộng mua châu, muốn thêm hai đứa ở người hầu. Người trong làng nhìn hắn bằng một ánh mắt khác, nửa như ngạc nhiên, nửa như dè chừng. Những lời xì xào cũng theo đó mà nhân lên. Thằng Tiểu đổi đời nhanh quá, không biết làm ăn kiểu gì mà nhầu nhanh thật đó. Trở thành kẻ có tiền, Tiểu bắt đầu dùng hú ngài để ra tay, chừng trị những kẻ đối địch cạnh tranh. Ban đầu là một người buôn gạo từng chèn ép Tiểu khi hắn vừa ra tù. Một đêm nọ người ta nghe hắn lang hết trong nhà sáng già thì nằm chết mà ngay mắt trượn trừng Miệng há ngấp Rồi đến một người buôn vải Đang làm ăn phát đạt đột nhiên phát bệnh Chưa để một tháng kẻ đó lăn cổ ra chết Mỗi khi có kẻ cản đường Tiểu chỉ cần một giọt máu Để tỉnh tinh tả là xong Thêm 6 tháng trôi qua Tiểu đã giàu tới mức không thể ngờ Bên trong nhà lúc nào cũng để ấp hàng hóa Vàng bạc cất kín Cũng chính sự bất thường ấy mà ông Đồ già, người từng giúp Tiểu trong lúc hàm oan. Người hiểu hắn hơn bất cứ ai đã bắt đầu suy nghĩ. Mới gần một năm trôi qua, sự giàu sang bất thường của Tiểu kéo theo hàng loạt cái chết trùng hợp, làm trông đồ bắt đầu sừng sốt. Ngày chiều hôm ấy, khi nắng đã thắt hẳn sau lũy tre, ông Đồ quyết định chống gậy tìm tới. căn nhà mới xây rộng rãi cột kẹo chắc chắn. Ngoài sân hai đứa đầy tứ đang cổng đưng chuyển hàng thế ông đồ bước tới tiểu ông dung bước ra hắn mặc áo gấm đầu đội khăn rắn đi khoan thai duy nhất chỉ có ánh mắt dẫn đây sâu và lạnh hơn lạy thầy lâu rồi không thấy thầy sang chơi mời thầy vào nhà cúng trà còn pha mới đưng nóng dòng của hắn kéo dài nửa như chào hỏi nửa như dò xét ông đồ nhìn hắn với ánh mắt buồn bã rồi theo gót vào trong hai mình ngồi xuống ông đi thẳng vào vấn đề nhà tiểu này Tôi tự hỏi nhà anh vài chuyện. Chuyện gì thầy phải đích thân tới đây? Uhm, những cây chết trong làng có phải do nhà anh cấy nến? Ô oh, chết thật! Sao khi không thầy lại đổ vạ cho tôi thế? Nhà mày đừng hòng qua mắt ta Nhà mày đã làm gì với cây hũ? nụ cười trên môi của tiểu thất hẳn ánh mắt tối lại rồi một thoáng ngắn ngẩn đầu. Phải! Phải là sao? Tiểu nghiến rằng đáp Cho nó chết do tay tôi. Cả thằng tiên chỉ cho má vào bảy thằng khắc trong đằng chết. Đều là vì thằng tiểu này. Mày, mày điên sao tiểu? Thầy bảo tôi điên. Thầy nhìn đi. Đây là điên à? Tôi từng nghèo túng bị Vũ oan bị đẩy vô tù. Thử hỏi thì có cứu được tôi không? Không, thầy không cứu được. quan huyện ăn tiền người ta đè đầu cưỡi cổ. Còn bây giờ thì sao? Thầy có tiền có quyền. chứ đâu phải sợ tôi. Thử hỏi xem cái nào tốt hơn. Đó không phải là sống đây là bán mạng cho quỷ Quỷ hả? Phải Quỷ giúp tôi còn hơn người bỏ mặt tôi Ông đồ nhìn hắn ánh mắt đầy thất vọng Ngày đó không phải thứ mày điều khiển được Sớm muộn nó cũng quay lại giết mày tiểu im lặng một giây rồi bật cười Thầy nghĩ tôi không biết sao Hắn chỉ vào ngực của mình Nhưng mà tôi mạnh Tôi nổi nó tôi sai nó Dòng của hắn chậm xuống Còn ai cản đường tôi Thì cho nó tìm tôi Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào ông Đồ như đe dọa Nói rồi Tiểu quay lưng đi vào trong Một lát sau quay ra với túi vàng nặng trĩu đặt túi vàng xứng trước mặt ông Đồ rồi hắn lạnh giọng tôi không quên ơn thầy từng giúp Sao vàng này coi như tôi trả hết cái ơn năm nào ông Đồ nhìn túi vàng rồi rít lên tiền này không đổi nổi cái mạng của mày đâu Tiểu Tiểu khinh khí đáp vậy thì ông giữ lấy mà lo hậu sự cho tôi Cả nói buông dàn lạnh như nước làm ông đồ chết lặng ông đứng thêm một lúc quay lưng đi bóng dáng còng còng khuất sau cánh cầm từ hôm đó ông đồ không tìm tới nữa nhưng cái chết thứ tám của một báo hộ trong làng xảy ra thúc ép ông phải hành sự suốt nửa tháng rình rập cuối cùng ông đồ đã thấy nơi tiểu cất giữ cây ngũ là ở nhà kho sau vườn một đêm tối trời như mực ông đồ thấy tiểu ăn mặc chỉnh tề lên kiểu đi về phía huyện đường để xem hát cô đầu nhân lúc hay đầy tớ ngủ say ông lèn qua lối chó chui ở vườn sau đoạn cẩn trọng tiếng lại khu nhà kho bằng tài nghề phá khoa học được dạo còn trẻ không có mười nhịp thở cây khóa đồng nặng trịch đã được mở đứng trầm mặc hồi lâu với nhà kho u tối lẽ ông thầy cúng năm xưa lại vang lên ngày rắn kỵ nhất là máu chó Quan Bắc chỉ cần vẩy máu chó lên là ngài tất phản chủ. Khi ấy cả nuôi ngài sẽ hộc máu chết tươi, không phép nào cứu được. Ông Đồ lặng người nhìn xuống cái ống chen đựng máu chó đang đeo bình hầm, không đắn đo ông nghiến răng đẩy cửa. Bên trong căn nhà kho giật một màu tối om, không khí sực lên một mùi ẩm mốc trộn với một thứ mùi tanh khó chịu. Lần mò trong bóng tối, ông Đồ tìm thấy hũ ngài rắn nằm trên một kệ đá. Trên miệng vẫn bịt vài đỏ. Không một giây do dự ông đồ lập tức rút ống tre, rồi bật nút, toạn hất thẳng vào lòng hũ. Ngay lập tức cái hũ sảnh rung lên, hẹn như có thứ gì đó bên trong đang điên cuồng vùng vẫy, kéo theo tiếng xì xì cấp kháp để giận dữ. Thư tà mà ngoại đạo, hãy trở về nơi mày đáng dĩ thuộc về. Lầm bầm khe khẽ ông đồ cắn răng và rời đi. Phía sau lưng bên trong căn nhà kho u tối, Tiếng răng rắc của sư vỡ đã bắt đầu vang lên. Bóng tối một lần nữa nắm đại quyền. Và ở khách điếm sang trọng giữa huyện đường, Tiêu bắt đầu cảm thấy ớn lạnh tâm can. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe, xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.